các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. rồi gọi điện cho công ty để cùng phối hợp. nếu xuống chậm chun nữa thì chắc cô đã là con cua trong giọt rồi. đi đâu bây giờ? hình đưa ra một quyết định mà chính cô cũng không ngờ. về trường. chỗ này không cách xa trường là mấy. nếu cứ nhờ như kiểu này, khó mà nói chắc sẽ không bị chú ý. nhà trường sẽ huy động lực lượng đi tìm cô. chưa biết c h ừ n g sẽ thông báo tìm người trên đài truyền hình nữa. mặt khác rõ ràng họ đã nhìn thấy mình trốn khỏi trường thì sẽ không ngờ rằng mình có gan cọc tía đ ể xuất chiều mã hồi. cho nên trong phạm vi trường sẽ là lơ là cảnh giác. đây là một chiến thuật quá nhảm. nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. hình thậm chí còn nghĩ rằng họ vẫn quên chưa khóa cổng vườn ươm. càng nghĩ càng thấy kế hoạch của mình rất có tính khả thi nhưng về trường rồi sao nữa hàng ngày chạm phát thanh ngừng hoạt động lúc 6 giờ rưỡi sau đó thường là không có ai ở đó căn phòng ấy rất chật rất bí chỉ có chị chạm trường và diệp h i n h là có chìa khóa khóa cửa hôm nay chị ấy còn thông báo truy nã cô thì chắc là không có ai ngờ rằng cô sẽ trốn vào đó mà đêm buông xuống thật đúng lúc một trận mưa nhỏ cũng đến rất kịp thời làm dịu bầu không khí mỗi lúc một thêm oi bức của mấy ngày hôm nay mưa đã tạnh mây cũng tan mặt trăng đã ló ra nhưng không khí trong trường vẫn nặng nặc hơi nước mát trong đúng như hình dự đoán cánh cửa nhỏ của vườn ươm quay r a đường y u u y ể n vẫn chưa đóng cô bước trên nền đất ướt xuyên qua khu vườn vòng đến nhà ăn vẫn mở cửa b u ổ i tối rồi vào khu nhà điều hành giảng dạy Trạm phát thanh của trường đặt ở khu văn phòng hành chính một tòa nhà nhỏ. Đó là một tòa nhà ba tầng được xây dựng vào những năm 50, nằm sát hơi c h á c h với khu nhà hành chính cũ. Từ khi hầu hết các phòng ban hành chính đã chuyển đến khu nhà được quyên tặng mới xây, thì nó cũng trở nên lạnh lẽo vắng tanh như khu nhà hành chính cũ. Nghe nói nay mai sẽ dùng nó làm nhà thực nghiệm động vật học. đ ố i đến tòa nhà hành chính nho nhỏ này rất hiếm người qua lại. lúc này Diệp Hinh có thể nghe rõ tiếng bước chân mình, nhưng cô vẫn thấy hồi hộp. Hồ. nếu Tạ Tốn có mặt ở đây thì tốt hơn nhiều. tiếc rằng anh ta chỉ có trong tưởng tượng của mình mà thôi. v ẫ n hay nói chạm p h á thành t đóng trên tầng 3 của tòa nhà này, nhưng đúng ra là nó chỉ nằm tại một gian gác ở góc phía đông. bắt đầu từ tầng 2 cầu thang ở phía đông của tòa nhà bắt đầu xoáy đi lên, càng lên càng hẹp. qua tầng 3, nó tiếp tục đi lên gần đến tận nóc, thì thấy có một cửa nhỏ. h ì n h lấy chìa khóa mở ra rồi bật đèn. trạm phát thanh c h ậ t chội một cách thảm hại. h ì n h và cả nhóm phát thanh thường t ừ chế nhạo rằng công tác của họ là hành đạo trong vỏ ốc s e n cửa sổ kính duy nhất bị tấm ván bọc vải nhung bịt lại để cách âm. tất cả đã trở thành điều kiện. t ố ưu cho diệp hình lánh nạn đêm này cô có thể bật đèn mà bên ngoài không ai nhìn thấy chỗ ở đây cũng còn một cái lợi nữa hình n h í c h cửa sổ bằng gỗ lên hé ra một khe hẹp từ đây có thể nhìn qua ô cửa kính thấy bóng một tòa nhà nhỏ ở xa xa đó là khu nhà giải phóng lúc chưa gặp ông phùng một ông già gù kỹ thuật viên để hỏi về ánh trăng rõ ràng ông ta biết định nói nhưng lại nín lặng. Sau đấy cô gạn hỏi thì ông ta có phần hơi nao núng. Hay là đêm nay mình sẽ nhân đà này lại tìm đến hỏi tiếp. Chưa biết chừng ông ấy sẽ cho biết vài điều bí mật cũng nên. Nhưng ông phùng nhắc lại rằng cô không được tìm đến ông lúc nửa đêm. Cô cũng chưa rõ rằng ngày mai mình sẽ phải trôi dạt phương nào, chỉ e không thể đợi được nữa. Khi vừa nhích tấm cửa gỗ lên. thì tiếng mưa rơi rào rào bỗng vào lại mưa rồi mỗi khi gặp trời mưa h ư n h chỉ toàn muốn ngồi ở nhà tận hưởng cảm giác an toàn dễ chịu nếu là đang ở ký túc xá thì cô sẽ ngồi thu l u trên chiếc giường đọc sách hoặc nghe nhạc nhưng lúc này ngồi trong trạm phát thanh chật chội xung quanh là những thiết bị phát thanh vô cảm rơi vào một kỳ án mưa hồ mà cô là một người bị hại số phận chưa biết sẽ ra sao thì hoàn toàn trái ngược với cảm giác đầm ấm mà cô vẫn mong hướng tới. Cô bắt răng k h ẽ thở dài. Nếu anh chàng tệ hại tạ tốn đang ngồi đây, thì mình sẽ cho anh ta được nghe phát thanh. h ì n h muốn thấy lòng nao n o Đúng là nhiều ngày qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại